Ngô Vũ trặc tươi cười nói với ba người Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cảm nhận được ánh mắt của mấy tên thương nhân chiếc gian nhìn về mình. Hắn cũng thấy được thái độ của Ngô Sinh có chút khác lạ. Bắt quá hắn lại không tỏ ra gì cả. Hắn mỉm cười gật đầu rồi dẫn Đông Phương Lãnh Vũ và Đông Phương Uyển Nhi tới một bàn ở bên cạnh. Mắt thấy bùi đông lai đi tới thì đám thương nhân chiếc giang ngồi trên bàn đều có chút khẩn trương. Bá! Bùi đông lai mới vừa mang theo đông phương lãnh vũ cùng đông phương uyển nhi ngồi xuống thì vài tên thương nhân chiếc giang liền không hẹn mà cùng đứng dậy. Giống như là thấy ông thần vậy. Đi tới một cái bàn khác. Tại sao bọn hắn lại đi hết? Thật là kỳ quái nha! Tiểu Lô Ly thấy vài tên thương nhân chiếc sang đứng dậy rời đi thì nháy đôi mắt, vẽ mặt tỏ ra tò mò. Bọn ngốc này, muốn cút thì cút nhanh. Tiểu Lô Ly không đoán được nhưng Đông Phương Lãnh Vũ lại rất rõ ràng, tính khí hắn táo bạo lập tức tức giận mắng một tiếng. Đối với lời nhục mạ của Đông Phương Lãnh Vũ thì vài tên thương nhân chiếc sang kia cũng không tỏ thái độ gì. Lập T Hù, Vinh, Quy, Quy, Cương Đi đến một chiếc bàn khác Thấy một màn như vậy bùi đông lai cũng không để ý tới Cùng lúc ngô sinh cùng ngô vũ trặc đi vào một góc nhỏ trong phòng ăn Cha, cha muốn nói gì thì nói đi Làm gì mà thần thần bí bí như vậy Ngô Vũ Trạc không biết chuyện tình Bùi Đông Lai hành hôn Phương Thế Vinh. Hiện giờ thấy Ngô Sinh tỏ ra thần bí kéo hắn tới đây thì hắn liền có chút không vui. Vũ Trạc Cha mặc kệ con có quan hệ như thế nào với người thanh niên tên là Bùi Đông Lai kia. Sau này con phải tránh xa hắn ra. Tốt nhất là tuyệt giao luôn. Giọng nói ngô sinh vô cùng ngưng trọng Cùng bùi đông lai tuyệt giao Nghe được ngô sinh nói như vậy thì ngô vũ trặc liền cả kinh cha Bùi đông lai là bạn cùng phòng với con Cha kêu con tuyệt giao với hắn Người có lầm hay không con xem đi Ngô sinh chỉ chỗ ngồi của bùi đông lai Ngô vũ trặc quay đầu nhìn lại Không thấy có gì khác lạ làm sao vậy vừa rồi. Bàn kia có không ít khách nhân vậy mà hiện tại chỉ còn lại ba người bọn họ. Ngô sinh trầm giọng nói. Hả ngô vũ trạch liền ngạc nhiên. Vẽ mặt nghi hoặc hỏi cha. Vì sao bọn hắn rời đi? Còn nữa. Vì sao cha bắt con phải tuyệt giao với Đông Lai Phương Thế Vinh bị bồi Đông Lai đánh bị thương? Giọng nói Ngô Sinh vô cùng ngưng trọng. Cái gì Ngô Vũ Trạch là người ở Hàng Châu cho nên biết được đại danh của Phương Thế Vinh đồng dạng. Ngô Vũ Trạch cũng biết địa vị của Phương Thế Vinh ở cả Hàng Châu và Chiếc Giang. Lần này nghe được Ngô Sinh nói Bùi Đông Lai đã thương Phương Thế Vinh thì liền sưởng sờ. Vũ Trạch tính cách bao che khuyết điểm của Phương Chống thì hẳn là con đã rõ ràng. Người thanh niên bùi Đông Lai kia vì có liễu nguyệt làm chỗ dựa cho nên phương chấn không dám động đến hắn. Nhưng mà phương chấn tuyệt đối dám đụng đến Ngô Gia. Nếu con cùng người thanh niên kia thân cận quá mực thì sẽ khiến Ngô Gia rơi vào trong trường phong ba này. Đối với Ngô Gia mà nói thì đây tuyệt đối là một hồi tai nạn. Cho nên cha bắt con phải tuyệt ra với Đông Lai. Trong nháy mắt ngô vũ trạch đã hiểu ý tứ của ngô sinh khuôn mặt nhăn lại, nét mặt rất khó coi. U, V, K, W, W, -h, -h, H. Ngô sinh rất thẳng thắn gật đầu, nói vì không muốn phương gia giận chó đánh mèo thì nhất định con phải tuyệt ra cùng hắn. Điều đó không có khả năng. Giọng nói của ngô vũ trạch còn kiên dơn. Dơn. Quy. Quy. Ừ. Ừ. Nương Hương Hương so với ngô sinh cha Con không muốn đem lòng tự trọng của mình quăng đi cho chó ăn Dựa vào yêu cầu của cha thì con đã ăn nói khép nép với đám người tô văn và lý lệ Nhưng mà cũng không sợ phương gia nổi giận mà sẽ không qua lại với đông lai Vũ trạch mày Ngô sinh nhất thời nóng nảy Cha, tuy rằng thời gian quen biết giữa con và Đông Lai rất ngắn, nhưng mà con đã coi hắn là bằng hữu của mình. Nói xong, ngô vũ trặc liền xoay người rời đi. Vũ tạc. Dưới tình thế cấp bách ngô sinh liền kéo lấy ngô vũ trặc con có nghĩ. Một khi làm như vậy sẽ đưa ngô ra vào chỗ vạn kiếp bất phục không cha? Nhiều năm như vậy, cha có cảm thấy mệt mỏi không? Nói xong, đôi mắt của ngô vũ trạch đã hơi hồng cha. Thật sự bởi vì chúng ta muốn chen vào cái vòng luận quẩn kia nên ngay sống như chó chúng ta cũng không bằng. Không bằng cuộc sống của một người bình thường. Cả người ngô sinh chấn động không thể phản bác. Cha! Con không cầu vinh hoa phú quý Cũng không cầu quyền thế danh lợi. Con chỉ muốn có cuộc sống giống như một người bình thường. Có được không Ngô Vũ Trạc nói xong liền buông tay của Ngô sinh ra. Lúc này đây, Ngô Vũ Trạc liền bước đi về phía ông thần Bùi Đông Lai. Cuộc sống giống như một người bình thường. Nhìn vào bóng lưng Ngô Vũ Trạc. Bên tai quanh quẩn lời nói của Ngô Vũ Trạc thì Ngô sinh giống như là bị trúng ma pháp. Cả người không nhúc nhức đường nguyên tại chỗ Giống như trong nháy mắt liền già hơn 10 tuổi Tiểu tử của Ngô Gia có phải là đầu bị nhúng vào nước không đúng vậy Người khác còn trốn không kịp mà hắn lại chủ động đưa đầu vào Người trẻ tuổi vẫn là người trẻ tuổi A Hắn cứ như vậy thì tương đương gián tiếp đắc tội phương ra Xem ra Ngô Gia đã xong rồi Mắt thấy ngô vũ trạch đi đến ba người bồi đông lai thì mấy tên thương nhân chiếc giang liền bàn tán. Đều cho rằng ớt của ngô vũ trạch bị nước vào. Bên tai nghe được những lời bàn tán kia, ngô sinh thở dài một hơi rồi trở về chỗ ngồi của mình. Lão ngô con của ông làm sao thế thấy được ngô sinh trở lại thì tên thương nhân chiếc giang lúc nãy nhắc nhở mở miệng hỏi. Ngô sinh đốt một điếu thuốc trầm mặt không nói Cùng lúc đó Nghe được tiếng bàn tàn xung quanh. Đông phương lãnh vũ thấy ngô vũ chặt ngồi xuống thì nói ngô ca Không cần nhìn đám người ngu ngốc có tầm nhìn hẹp kia “A, người khác cười ta bị khùng bị điên ta cười người khác không có mắt Ngô vũ chặt tỏ ra không có việc gì Sau đó rút ra một gói thuốc rẻ tiền Vẽ mặt xấu hổ ném cho Bùi Đông Lai và Đông Phương lãnh vũ hút thuốc Vũ Trạc Trong lòng Bùi Đông Lai cảm thấy ấm áp Cầm lấy điếu thuốc nhẹ giọng gọi tên Ngô Vũ Trạc Hỷ Ngô Vũ Trạc vốn là châm lửa Nghe được Bùi Đông Lai kêu thì ngẫm đầu nhìn về Bùi Đông Lai Cảm ơn chú đã coi ca là bạn thân Bùi Đông Lai liền lần bật lửa giúp Ngô Vũ Trạch châm thuốc sau đó gặn từng chữ. Ngô Vũ Trạch phun ra một ngụm khói thuốc. Cười mắng mẹ nó. Cái gì là bạn thân bạn thân dùng tâm để hiểu nhau. Chứ không phải có thể nói bằng miệng. Bùi Đông Lai trầm mặt một lát nói nếu chú đã dùng hành động để chứng minh tâm ý của chú thì ca cũng sẽ như vậy. Cút ra chú đi, cái gì mà yếu với ớt? Khuôn mặt ngô vũ trạch vẫn nở nụ cười tiêu sái nhưng mà đôi mắt lại hơi hồng. Dường như là bị khói thuốc vào mắt, dường như cũng không phải. Bùi đông lai không có nói cái gì nữa, mà là cùng ngô vũ trạch hút thuốc. Thời gian dần trôi qua. Những khách nhân lần lượt tiến vào phòng ăn. Lúc bùi đông lai bóp tắt tàn thuốc thì đột nhiên cả phòng ăn trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía trước cửa. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người thì một đám người xuất hiện ở cửa. Trong đó Phó Dông và Tào Nghiễm Giang đi song song ở phía trước. Phía sau là một số quan chức của vùng kinh tế tam giác Trường Giang. Sau cùng là đám người chính giới trong đó Liễu Nguyệt đi đầu. Đám người phó dông tiến vào phòng ăn thì liền đi đến bàn giữa trung tâm. Trong đám người, Liễu Nguyệt thấy bốn người bùi đông lai thì đột nhiên dừng bước. Sau đó, nàng cũng không chào hỏi phó dông mà lập tức bước về bàn của bùi đông lai. Ác thấy như vậy một màn toàn trường một mảnh xôn sao. Hiển nhiên. Không một ai nghĩ đến. Thân phận của Liễu Nguyệt lại không ngồi ở phía trên kia mà lại xuống ngồi chung với bùi đông lai. Trong lúc những khách nhân ồ lên thì phó dông liền hơi dừng lại, ngoạn đầu nhìn lại phía sau. Thấy hành động của Liễu Nguyệt thì lông mày tào nghiệm gian nhớ lại. Mà khó mắt phó dông lại nhảy lên hai cái. Còn đám người chính giới gian tô cũng không để ý. Không riêng gì Tào Nghiễm Giang và Phó Dông. Đám người Phương Chấn và Phương Hiễu Hồng cũng nhìn thấy hành động của Liễu Nguyệt. Trong đó, biểu tình của Phương Hiễu Hồng thì hơi có chút ngưng trọng mà trong đôi mắt của Phương Chấn lại lón lên vẻ tức giận. Trong lòng nảy sinh ác độc Liễu Nguyệt A Liễu Nguyệt. Cô cho rằng có cô bảo vệ hắn thì ta sẽ không dám đụng đến hắn sao? Sau 11 giờ thì không riêng gì hắn mà ngay cả cô cũng sẽ bị xóa tên khỏi bến Đông Hải Trong lòng phương chấn tính kế Liệu Nguyệt cũng không biết Nàng không để ý đến ánh mắt người khác Vẫn cứ bước về phía Bùi Đông Lai Dường như nàng muốn dùng phương thức này để cảnh cáo mọi người nếu muốn động đến Bùi Đông Lai thì phải bước qua sát của ta Bùi đông lai like không hề bị cô lập Các bạn đang nghe truyện tại truyện 170 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 170 hào quang vắng ra 4 phía Tối cùng ngày lúc yến tiệc sắp được bắt đầu sắc trời bên ngoài đã tối trân ly hào thả neo Xuất phát Trong phòng ăn Sau khi vào phòng thì đám người phó dông dựa theo sự sắp xếp mà ngồi xuống Trong lúc nhất thời Toàn bộ đại sảnh thì trừ bỏ bàn của Bùi Đông Lai ra hầu hết mọi bàn trong phòng đều không dư một chỗ Chỉ có một bàn ở phía trung tâm còn dư hai vị trí Một vị trí dành cho Liễu Nguyệt Vị trí còn lại là của Quý Hồng Mặc dù Liễu Nguyệt không ngồi đó Bất quá phó dông cũng không nói gì theo. Sau đó chờ mọi người ngồi xuống hết thì hắn tính toán bước lên phát biểu. Sau đó đề nghị nâng chén. Co như lúc phó dông tính toán bước lên phát biểu thì tổn thư khi bước nhanh đến. Nói vào tay của hắn nói phó thị trưởng. Trước khi du thuyền xuất phức thì cổ hiệu trưởng cổ bồi nguyên đã lên thuyền. Lúc này cổ hiệu trưởng đang đến đây. Phỏng chừng là đang ở trong thang máy. Là người chủ trì của bữa tiệc này thì phó dông từng hạ thiệp mời cổ bồi nguyên. Nhưng mà cổ bồi nguyên lại vẫn giống như thường ngày. Từ chối các loại giao tiếp. Bán buông này. Hiện giờ thư ký lại nói cổ bồi nguyên đến. Điều này làm cho phó dông ngây ra một lát. Sau đó, khuôn mặt hắn liền hiện lên vẻ vui mừng. Bởi vì hắn biết rõ, lấy thân phận của cổ bồi nguyên tối nay nếu đến đây thì sẽ đề cao chất lượng của buổi tiệc này. Tàu tỉnh trưởng, dương tỉnh trưởng, cổ bồi nguyên, cổ hiệu trưởng đến đây, chúng ta cùng qua chào đón nào. Phó dông liền lập tức đứng dậy cũng không lập tức bước lên phát biểu mà cười cười nói với tào nghiệm gian và dương kiến Cổ Bồi Nguyên Nghe được cái tên này thì Tàu Nghiễm Giang hay Dương Kiến đều thất thần. Bọn họ đều biết được địa vị của Cổ Bồi Nguyên. Cho dù là các lão đại đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp khi thấy mặt của Cổ Bồi Nguyên cũng phải nể mặt. Mà bọn hắn cũng nghe nói Hai ngày trước nhân vật số một cảnh bị khu Đông Hải là Tôn Tường Vân sợ dĩ bị cách chức là do cổ bồi nguyên có quan hệ với vị lão đại kia. Dưới tình hình như thế thì lúc này nghe được Phó Dông nói như vậy, vô luận là tào Nghiễm Giang hay là Dương Kiến đều đứng lên. Trong phòng ăn, tất cả mọi người đang chờ Phó Dông bước lên phát biểu. Kết quả lại thấy Phó Dông... Tào Nghiễm Giang Dương kiến ba người có thân phận hiện hát nhất lại đứng lên Cùng bước ra bên ngoài Điều này làm cho bọn họ giật mình Họ muốn đi đâu A hẳn là có một vị nhân vật quan trong tới Bọn họ muốn đi nghênh đón Ta xem đúng là như vậy Thấy ba người phó dông bước ra Thì một ít khách nhân liền bàn luận Lúc nghị luận thì toàn bộ đám khách nhân đều hiếu kỳ rốt cuộc là ai mà khiến cho ba người phó dông tạo nghiễm gian. Dương Kiến cùng đi ra nghênh đón. Một lát sau, có kết. Khi ba người phó dông sắp bước ra tới cửa thì nương theo một tiếng vang nhỏ. Cửa phòng ăn đã bị đẩy ra. Một quan viên Đông Hải không có tư cách tiến vào nhà ăn liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cổ hiệu trưởng, xin mời. Đối mắt với ánh mắt của mọi người. Tên quan viên Đông Hải kia cũng không để ý, cũng không có hướng vấn an ba người phó dông. Mà là né qua một bên. Làm một động tác mời vào. Cổ bồi nguyên. Rầm mắt thấy cổ bồi nguyên xuất hiện thì toàn bộ mọi người trong phòng ăn đều xôn xao. Trong đó có một số thương nhân sùng bái cổ bồi nguyên lại đứng lên. Cổ hiệu trưởng làm sao tới đây? Không riêng gì đám thương nhân này. Ngay cả bùi đông lai cũng liễu nguyệt cũng có chút kinh ngạc. Trong đó bùi đông lai tự hỏi chính mình. Mà liễu nguyệt làm ra bộ dạng như có suy nghĩ gì? Cổ hiệu trưởng Lúc này Bước chân của ba người phó dông Tào nghiễm gian Dương kiến trở nên nhanh hơn Hướng về cổ bồi nguyên Không hẹn mà cùng mở miệng nói Dưới ánh đèn trên mặt ba người lộ ra bộ dạng tươi cười như nhau Cổ bồi nguyên không có lập tức vào phòng ăn Cũng không nói chuyện với đám người phó dông. Cổ bồi nguyên cùng với trợ lý Trương Thụy tìm kiếm cái gì đó. Sau đó, hắn đã tìm thấy người mình muốn tìm. Bùi Đông Lai. Cổ hiệu trưởng, sao ngài không nói một tiếng chúng tôi liền phát người đi đón ngài A. Ngay tại khi cổ bồi nguyên thấy được bùi đông lai thì ba người phó dông đi đến trước mặt cổ bồi nguyên. Vẽ mặt phó dông mỉm cười nói Không dám làm phiền phó thị trưởng Cổ bồi nguyên mỉm cười nói cho qua chuyện Nghe được cổ bồi nguyên nói như vậy thì vẽ mặt phó dông xấu hổ cổ hiệu trưởng thật biết nói giỡn Chỉ cần ngài nói một câu thì tiểu phó đâu dám không nghe Mắt thấy phó dông cùng cổ bồi nguyên nói chuyện với nhau Hai người Tàu Nghiễm Giang và Phó Dông gấp đến độ xoay vòng. Bọn hắn muốn sen vào nhưng lại không có cơ hội. Cổ hiệu trưởng, hai vị này là tỉnh trưởng của chiếc Giang cùng Giang Tô. Có lẽ là đoán được tâm tư của hai người tê. Bơ, Gơn và Dương Kiến. Vì thế Phó Dông liền giới thiệu. Xem như là bán cho hai người một phần nhân tình. Cổ lão, nghe đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy quả thật là có cảm giác may mắn và vinh hạnh. Tàu Nghiễm Giang liền vương hai tay ra. Gián tiếp nói thân phận của mình tôi là Tàu Nghiễm Giang. Đại biểu cho nhanh dân Chiết Giang hoan nghênh mời ngài đến Chiết Giang làm khách. Chào Tàu tỉnh trưởng. Cổ bồi nguyên theo lễ tiết bắt tay Tàu Nghiễm Giang. Cổ lão, tôi là Dương Kiến, cũng hoan nghênh mời ngài đến Giang Tô làm khách. Dương Kiến không cam lòng rớt lại phía sau, thấy Tào Nghiễm Giang buông tay ra thì liền chủ động bắt tay Cổ Bồi Nguyên. Dương tỉnh trưởng khách khí rồi. Cổ Bồi Nguyên bắt tay và Dương Kiến cũng giống như trước, đều là vì lễ tiết. Cổ hiệu trưởng, vừa rồi mới biết ngài muốn tời. Chúng tôi đã đặc biệt để lại một vị trí cho ngài. Ngài xem. Tất cả mọi người đều đợi ngài ngồi xuống. Chúng ta đi qua không thể không nói. Phó dông đúng là một lão hồ Ly Nói chuyện vô cùng cẩn thận. Lập tức đem vị trí chủ trì tặng cho cổ bồi nguyên. Phó thị trưởng không cần. Cổ bồi nguyên thu hồi ánh mắt. Nói vốn là tôi không muốn tới Nhưng sau lại nghe được đệ tử có tham gia tụ hội ở đêm nay cho nên mới tới đây góp vui Tôi cùng hắn ngồi một bàn là được Mọi người không cần phải lo lắng Đệ tử Nghe được lời nói của cổ bồi nguyên thì ba người phó dông đều ngẩn ra Bọn họ biết rõ đời này cổ bồi nguyên chỉ có hai người đệ tử chân truyền Một người làm ở bên trong chính phủ. Một người là thương nhân. Đều là hai người có tiền đồ vô hạn lượng. Mà ngày hôm nay, hai người ấy lại không có tham gia tụ họp. Dưới tình hình như thế, cổ bồi nguyên nói đến đệ tử ở trong này. Mắt thấy ba người bị lời nói của mình làm cho kinh ngạc thì cổ bồi nguyên cười cười. Không nói gì thêm. Tết! Ú, Vinh, Quy, Quy, Cơn, Tiếp mang theo Trương Thủy tới chỗ Bùi Đông Lai. Đệ tử của Cổ Bồi Nguyên là A.I.A. Trong phòng ăn, dường như tất cả mọi người đều nghe rõ cuộc nói chuyện giữa Cổ Bồi Nguyên và ba người phó dông. Lúc này thấy Cổ Bồi Nguyên đi vào phòng ăn thì vẽ mặt mọi người đều trở nên tò mò. Mà ba người phó dông thấy thế thì không nói hai lời, vội vàng đuổi theo. Dưới ánh mắt của mọi người, ba người phó dông theo sát cổ bồi nguyên. Sau đó, bước chân của cổ bồi nguyên ngừng lại. Hắn đứng ở bên cạnh thiếu niên bị cô lập lúc trước. Ách! Thấy một màn như vậy thì toàn bộ mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Tên tiểu tử kia là đệ tử của cổ bồi nguyên. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy thế giới thật là con da nó với vẩn. Không riêng gì bọn hắn mà ngay cả nhạc sĩ cũng cảm thấy không tin tất cả chuyện này. Trái lại, dường như Liễu Nguyệt đã đoán được điểm này, vẻ mặt rất bình thường. Đông Lai Tại sao tham gia tụ hộp mà không nói với ta một tiếng? Rõ ràng là không để người thầy này vào mắt A cổ bồi nguyên cười mắng bùi đông lai một câu. Sau đó trực tiếp ngồi bên cạnh của bùi đông lai. Bên tai vang lên lời nói của cổ bồi nguyên. Thấy con đôi mắt của bùi đông lai hiện lên vài phần xin lỗi thì hai người phó dông và tào nghiễm gian liền cả kinh mà dương kiến cũng không khác gì. Không phải vậy. Hiệu trưởng Vốn gì cháu muốn nói với ngài Kết quả là văn cảnh nói ngài không tham gia mấy loại tụ học này Cho nên cháu Bùi Đông Lai mang theo vài phần ái nấy Giải thiết Cổ bồi nguyên cười mắng bình thường thì không tham gia Không có nghĩa là không thể cho cậu ngoại lệ A. Bùi Đông Lai không phải bác được trong lòng đây cảm động Phó tỉnh trưởng, Tàu tỉnh trưởng, Dương tỉnh trưởng Mọi người đi đi, tôi ngồi đây là tốt rồi. Cổ bồi nguyên thấy ba người phó dông còn đứng ở phía sau thì lập tức quay đầu lại nói. Dù cho nghe được tin tức Bùi Đông Lai là đệ tử của cổ bồi nguyên thì phó dông liền cả kinh. Bất quá nghe được cổ bồi nguyên nói như thế thì hắn chỉ mỉm cười nếu cổ hiệu trưởng thức ngồi ở chỗ này thì chúng ta cũng ngồi ở đây luôn. Tào tỉnh trưởng. Dương tỉnh trưởng Mọi người không có ý kiến chứ không ý kiến Hai người tàu nghiệm gian cùng Dương kiến đều lắc đầu Nói giỡn cổ bồi nguyên còn đứng đó thì bọn hắn dám ngồi xuống sao Nói xong, ba người phó dông đều ngồi xuống Trong lúc nhất thời Lúc trước chỗ này không có ai ngồi Lúc nãy bổng Dương trở nên đông đuốc Dưới ánh đèn Người được gọi là ông thần thiếu niên bùi da không hề bị cô lập. Hào quang vắng ra bốn phía. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 171 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 171 điệu hổ ly sơn. Gió lớn lên dựa theo sự sắp xếp của người chủ sự. Bên chiếc bàn chính giữa trung tâm kia ngoại trừ Phó Dông. Tào Nghiễm Giang cùng Dương Kiến ngồi phía ngoài. Còn có vài vị quan viên cấp sở. Còn lại là Liễu Nguyệt. Quý Hồng cùng Phương Hiểu Hồng. Ba đại diện của giới thương nhân. Ba người này dơ. Cương. Mời tới cũng không phải vì thân phận của các nàng rất hiển hách trong giới doanh nhân. Mà vì các nàng đều là nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp. Lãnh đạo đi ăn cơm thích nữ nhân xinh đẹp đi cùng. Bởi vì quý hồng không tới tham gia. Mà Liễu Nguyệt lại đặc biệt ngồi ở bên cạnh Bùi Đông Lai nên thời điểm hiện tại. Bàn trung tâm đang thừa hai chỗ ngồi. Mà hôm nay bàn chỗ Bùi Đông Lai ngồi có vẻ lại thiếu ghế. Ngô Vũ Trạch Cậu đến ngồi bên cạnh cha cậu đi. Mắt thấy chỗ ngồi có vẻ không đủ. Phương Hiểu Hồng nhìn quét qua vàng bên cạnh một cái. Cuối cùng đi đến bên ngô vũ trạc. Mỉm cười nói. Giọng nói lại là không cho phép chối từ. Thân là một nhân vật đại biểu trong giới cho vay nặng lại của chiếc sang. Phương Hiểu Hồng đối với ngô gia của Hàng Châu cũng không lạ lẫm gì. Thậm chí nàng còn biết Ngô Vũ Trạch khá rõ Hết thể Không phải vì Ngô ra ở Hàng Châu huy hoàng ở bên ngoài Mà bởi vì người sắp thành con dâu của Tô Thi vẫn đã từng là người yêu của Ngô Vũ Trạch Nhìn thấy Phương Hiểu Hồng khinh thường Ngô Vũ Trạch quá đáng Mọi người ngồi đây đều có chút cảm thấy khó chịu Nghe thấy lời nói của Phương Hiểu Hồng Lại nhìn bộ dáng cao cao tại thượng kia. Ngô Vũ Trạc tự giữ mình một cái rồi chuẩn bị đứng dậy. Vũ Trạc. Ngồi dân. Dân. Quy. Quy. I. T. A. Ngô Vũ Trạc sắp đứng dậy. Bùi đông lai mỉm cười vỗ vỗ lên vai Ngô Vũ Trạc. Ý bảo ngô vũ trạch không cần để ý. Bá nghe thấy lời của bùi đông lai. Cả phó dông và cổ bồi nguyên đều đem ánh mắt hướng về phía hắn. Chân mày của Phương Hiểu Hồng trong nháy mắt nhíu lại. Tỏ vẻ tức giận. Phương Tổng. Xin hỏi một câu nhận thấy sự tức giận của Phương Hiểu Hồng. Bùi đông lai không hề để ý chút nào. Cười nhạt. Hỏi xin hỏi, buổi tiệc hôm nay là do Ngài chủ trì sao cậu có ý gì? Toàn trường, tất cả mọi người đều biết, buổi tiệc hôm nay là do Đông Hải. Chiết Giang, Giang Tô Ba Khu cùng cử hành, chủ ý lấy thành phố Đông Hải làm nơi tổ chức. Bùi Đông Lai hỏi như vậy khiến sắc mặt Phương Hiểu Hồng trở nên cực kỳ khó coi. Giọng nói hoàn toàn lạnh xuống. Nếu như cô là người chủ trì. Cơn. Ờ. Bơn. À. Ờ. Huynh đệ của tôi đứng lên thì đó là việc phải làm bồi đông lai vừa nói vừa khẽ nheo mắt. Nếu như không phải cơn. Ờ. Cơn. Hơn. U. Trì. Vậy cơn. Cơn. A Tư cách gì bảo huynh đệ của ta đi chỗ khác cậu Nghe thấy lời của Bùi Đông Lai nói Phương Hiểu Hồng giận đến thiếu chút nữa thì hộp máu Thân là tình nhân của Tào Nghiễm Giang Cộng thêm lá cờ đệ nhất cho vây nặng lại ở chiếc Giang Đã khi nào hắn gặp vũ nhục như thế Hừ thấy phương hiểu hồng bị bồi đông lai làm cho giận đến rung người. Nụ cười trên mặt cổ bồi nguyên không sót lại chút nào. Không nặng không nhẹ khẽ hừ một tiếng. Phương tổng cô qua chỗ khác ngồi cũng được mà. Mắt thấy sắc mặt cổ bồi nguyên có chút khó coi. Tào nghiệm gian vội vàng hướng phương hiểu hồng nói. Hắn hiểu rất rõ cổ Bồi Nguyên hôm nay đến đây là vì Bùi Đông Lai. Phương Hiểu Hồng gây hấn với Bùi Đông Lai. Chẳng khác nào đập vào mặt cổ Bồi Nguyên. Tôi biết rồi. Tào tỉnh trưởng Phương Hiểu Hồng mạnh mẽ ngăn chặn cơn tức trong nội tâm. Hướng về phía Tào nghiệm gian trả lời một câu. Sau đó hướng ánh mắt lạnh luôn. Quét qua mặt bùi đông lai và ngô vũ trạc. Mặc dù hận không thể lập tức đem bùi đông lai và ngô vũ trạc thiên đao vạn quả. Nhưng Phương Hiểu Hồng cũng biết trước mắt không phải lúc tức giận. Cho nên đành bấm bụng rời đi. Tiến đến cái bàn ở phía Phương chấn đen ngồi. Khi Phương Hiểu Hồng rời đi. Bàn chỗ bùi đông lai ngồi lập tức trở nên trầm mặt. Phó dông âm thầm quan sát cổ bồi nguyên, mà đông phương lãnh vũ tê thì biểu môi, mặt tỏ vẻ khinh thường. Tiểu la lị đông phương uyển nhi thì giống như đã phát hiện ra tân lục địa, sát mặt tràn đầy vẻ tò mò nhìn bồi đông lai. Cậu trao trẻ thanh niên gọi là bồi đông lai thật cuồng. Đúng thế, dám chính diện đối đầu phương hiểu hồng. Bằng vào sự bảo hộ của liễu nguyệt và cổ bồi nguyên tự nhiên là hắn có tư cách. Hắn quả thật có tư cách nhưng mà ngô gia thì có thể bị xong đời. Bàn của bùi đông lai thì trầm mặt, những bàn khác thì lại thấp giọng nghị luận. Nghe thấy bên tai những lời nghị luận của các bàn khác. Ngô vũ trạch không nhịn được đưa mắt nhìn cha mình là ngô sinh một cái. Thấy ngô sinh vẽ mặt xám như tro. Khe khẽ thở dài. Bùi đông lai thấy thế. Không có nói gì cả. Chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai ngô vũ trạc. Nhưng trong lòng thì quyết định phải đem phương ra nhổ tận gốc. Cảm nhận được lực lượng từ lòng bàn tay bùi đông lai truyền đến. Ngô vũ trạc ngẫm đầu. Giống như mọi ngày. Nở ra một nụ cười nhẹ. Cổ hiệu trưởng, người xem, tất cả mọi người đang đợi ngài nói vài lời đó. Phó dông là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự trầm mặt. Cố gắng để cho cổ bồi nguyên phát biểu. Sau đó thì đề nghị tụ hội bắt đầu. Cổ bồi nguyên ôm hòa nói bàn về cấp vập. Bương. Ờ. Quy. Quy. Y, Nơn, Gơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Y, đều là quan các tỉnh, Bộ, T, A, T, O, Y, Dơn, Dơn, Quy, Quy, A, Y, Chẳng qua chỉ là một lão đầu tự sắp và quan tài Bàn về thân phận ông Phó dông mới đúng là người chủ trì tụ hội lần này Mà tôi còn thuộc diện không mời mà đến Vô luận là phương diện nào Cũng không đến phiên lão đầu tê Ờ Ây Miệng nói chuyện Ngạc nhiên nghe thấy lời của cổ bồi nguyên. Nụ cười của phó giông lập tức trở nên lúng túng. Mà tào nghiệm gian trong nháy mắt như mày. Hiển nhiên, hắn biết hành động vừa rồi của Phương Hiểu Hồng đã tương đương với gián tiếp đắc tội cổ bồi nguyên. Điều này làm cho hắn hết sức buồn bực. Nếu cổ hiệu trưởng nói vậy, tôi đây đành ra mặt dày nói một hai câu. Sau khi lúng túng qua đi, Phó dông xác định được cổ bồi nguyên chắc chắn sẽ không đứng dậy mở miệng, Cũng không ôm hy vọng xa vời, Mà thực hiện đúng theo kế hoạch, Theo lời hắn nói mà tuyên bố tụ hội bắt đầu, Thoại âm rơi xuống, Thấy cổ bồi nguyên trầm mặt không nói, Phó dông bưng chén rượu, Đứng lên nói hai câu đơn giang, Sau đó tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Mọi người lập tức cùng nâng chén. Sau khi chén rượu thứ nhất vừa cạnh, dạ tiệc chính thức bắt đầu. Chẳng qua là dạ tiệc không có náo nhiệt như dự đoán. Mọi người chỉ ăn qua qua, còn tất cả sự chú ý vẫn dồn lên phiếu chiếc vàng bùi đông lai đang ngồi. Mặc dù kẻ chủ trì buổi tiệc hơn, mơng. Nay là phó dông đã nhiều lần mỉm cười mở lời. Nhưng không khí vẫn diễn ra hết sức trầm mặt. Ước chừng 10 phút sau, Bùi Đông lai hướng về phía cổ bồi nguyên đang trầm mặt. Nói lão hiệu trưởng, Ngài cùng chư vị lãnh đạo chậm rãi thưởng thức. Cháu cùng với ngô vũ trặc ra ngoài hóng mát một chút. Tiểu cô, cháu cũng đi, nơi này thật là quá buồn bực. Nghe thấy lời của bùi đông lai Đông phương lãnh vũ không đợi cổ bồi nguyên đáp lời Liền đứng dậy hướng về phía liễu nguyệt tiền trạm hậu tấu Ta và các cậu cùng đi Cổ bồi nguyên vừa nói Xong cũng lưu lại cho phó dông vài phần mặt mũi Quay lại nói với trợ lý trương thủy tiểu trương Cậu giúp ta bồi tiếp các lãnh đạo Vừa dứt lời cô đợi phó dông kịp mở lời Cổ bồi nguyên lập tức đứng lên Nhất thời Phó dông và một ít đại lão quan trường vẽ mặt trở nên khó coi Đồng thời còn có một cảm giác cục hứng Mà cổ bồi nguyên cũng cô để ý nhiều như vậy Trực tiếp mang theo bùi đông lai Ngô vũ trạch cùng đông phương lãnh vũ rời khỏi phòng ăn Cùng lúc đó Phương Hiểu Hồng đang kéo Phương chấn đi về phía góc phòng rửa tay. Lão bất tử này thật là cậy già lên mặt. Nhìn bùi đông lai cùng cổ bồi nguyên rời đi. Phương Hiểu Hồng hận đến nghiến răng còn có cả bùi đông lai và ngô vũ trặc kia nữa. Bọn hắn thực sự cho rằng có cổ bồi nguyên làm chỗ dựa thì không ai chọc được vào bọn hắn sao Hiểu Hồng. Lão già kia là cậy già lên mặt Đừng chấp nhật Coi như cho tào tỉnh trưởng chút mặt mũi Phương chấn vừa nói Đột nhiên đổi giọng Vẽ mặt lạnh lẽo nói còn con thỏ chết nhát bùi đông lai kia Trước hết cứ để cho hắn đắc ý đi Đợi ta cùng quý hồng liên thủ thu thập liễu nguyệt Sau đó sẽ quay lại từ từ chơi hắn Cổ bồi nguyên lão già kia nghe nói là một người nhiều mưu trí Nếu hắn che chở cho bùi đông lai kia Chỉ sợ có chút khó đối phó Mặc dù cho phương hiểu hồng hận không lập tức lột ra được bùi đông lai Nhưng nàng vẫn hiểu rất rõ ràng Có cổ bồi nguyên che chở cho bùi đông lai Người có thể động vào bùi đông lai rất ít hiểu hồng A chính diện đấu quả thật rất khó đối phó, nhưng vẫn có ám đấu mà. Phương chấm cười lạnh nói cái thế giới này tai vạ vẫn luôn khó tránh khỏi. Vận khí kém thì có khi uống nước cũng có thể sạc chết. Ý của anh là, Phương hiểu hồng trong lòng cả kinh mơ hồ đoán được cái gì? Khi liễu nguyệt xong đời, chính là lúc tiểu tử này nạp mạng. Phương chấn sát ý nghiêm nghị, đúng là đối với Bùi Đông Lai đã động sát tâm. Phương hiểu hồng hiểu được Phương chấn muốn dùng vài mánh khó không thể lộ ra ánh sáng. Không nhịn được nhắc nhở một câu anh. Theo Thế Vinh nói, Tiểu tử kia công phu không tệ. A Nương! Hơn! Cưng! Ờ! Phái người động thủ! Nhất định phải chọn người đáng tin vào. Không được để lộ chút phong thanh nào. Hiểu hồng, những chuyện như thế này em không cần quan tâm, anh sẽ an bài thật tốt. Phương chấm làm ra một bộ nắm được tất cả mọi chuyện trong tay. Phương hiểu hồng gật đầu. Lại nhớ ra cái gì đó. Nói không riêng gì con thỏ chết nhát bùi đông la kia. Còn có phế vật ngô gia kia nữa. Theo em thấy. Ngô gia không cần thiết phải tồn tại ở Hàng Châu nữa. Lấy địa vị của em trong thương giới ở Chiếc Giang. Chỉnh lại ngô gia không phải là chuyện trong nháy mắt sao. Phương chấn buông một câu. Nghe được lời Phương chấn nói. Cơn tức giận trong lòng Phương hiểu hồng hơi tiêu tán một chút. Sau đó không nhịn được. Hỏi một câu đúng rồi anh. Anh và Quý Hồng ước định khi nào thì bắt đầu động thủ với Liễu Nguyệt đã bắt đầu động thủ. Phương chấm cười âm lãnh. Hiễu Hồng, em xem, không đến 10 phút đồng hồ, Liễu Nguyệt con đàn bà kia tuyệt đối sẽ rời khỏi chỗ ngồi. Hả? Ngạc nhiên nghe được lời của Phương chấm, Phương Hiễu Hồng sửng sốt, sau đó không nhịn được đưa mắt sang phía Liễu Nguyệt. Tại phương xa Liễu Nguyệt lấy từ tối đeo trên vai ra một chiếc điện thoại Sau khi đọc nội dung tin nhắn xong Chân mày trong nháy mắt Đôi chân mày lại nhíu lại với nhau Trầm ngâm trong chốc lát Liễu Nguyệt trực tiếp đứng lên các vị lãnh đạo Xin lỗi tôi phải gọi một cuộc điện thoại Dứt lời Liễu Nguyệt không đợi phó dông đáp lại Lập tức dẫn Đông Phương Uyển Nhi rời đi. Vẽ mặt ngưng trọng không nói gì. Nhịp bước có vẻ hơi lo lắng. Uyển Nhi, cháu ở nơi này đợi cô cô cô cô đi gọi điện thoại. Ra khỏi phòng ăn, Liễu Nguyệt điều chỉnh lại sắc mặt một phen rồi mỉm cười nói với Đông Phương Uyển Nhi. Cháu biết rồi cô cô. Dường như nhận ra Liễu Nguyệt có cuộc điện thoại hết sức quan trọng. Đông Phương Uyển Nhi biết điều gật gật đầu. Đi vào trong phòng tiếp khác. Thấy Đông Phương Uyển Nhi đi vào trong phòng tiếp khác. Liễu Nguyệt trực tiếp bấm một số điện thoại. Trầm giọng hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra Liễu Tiểu Thư. Vừa mới nhận được tin tức. Món hàng từ Mỹ của chúng ta bị bọn hải tặc đoạt được trên vùng biển quốc tế. Bên đầu bên kia, thủ lĩnh của huyết sát trả lời. Cậu lập tức dẫn người hành động, bằng mọi giá phải đem hàng đoạt lại liễu nguyệt lạnh lùng hạ lệnh, giọng nói không thể nghi ngờ. Điệu hổ ly sơn, gió lớn lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 172 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 172 quật khởi trận chiến đầu tiên Ban đêm bầu trời không một ánh sao Ánh trăng chiếu vào sân trường của Đại học Đông Hải làm cho nơi này có phần u tỉnh Ký túc xá nữ sinh trong phòng ngủ của Hạ Y Na. Lúc này Dương Tĩnh vẫn như trước vẫn ngồi ở trên bàn đọc sách để đọc các loại sách về kinh tế Quách lệ na thì đọc một quyển tạp chí Tằng khả tâm thì lại xem phim truyền hình Lúc xem thì lại khóc thúc thức mà hạ y na lại nằm trên giường không có việc gì Khả tâm Lena Dương tỉnh Nếu không thì chúng ta ra ngoài chơi đi đột nhiên Hạ y na mở miệng phá vỡ không khí trầm mặt trong phòng Nghe được Hạ Y Na nói như vậy thì Dương tỉnh cười cười, không lên tiếng. Mà một bên cằn khả tâm lại lau nước mắt. Hướng Hạ Y Na hỏi đi chỗ nào chơi lệ na. Ta nhớ được Ngô Vũ Trạch là người hàng Châu á? Hạ Y Na nói nếu không thì cậu hãy nói với Ngô Vũ Trạch đi. Nói rằng tháng 11 này chúng ta sẽ đi Hàn Châu chơi một chuyện. Hạ tỷ có phải là kêu vũ trặc sách theo bùi đông lai đi luôn không? Quát lệ na cười hỏi. Chán ghét. Lời nói của quát lệ na làm mặt của hạ y na đỏ lên. Nàng cầm đối quăng vào quát lệ na một cái rồi nói chúng ta đi chơi. Gọi hắn làm gì tuy là nói như vậy nhưng mà hạ y na cũng có chút trột dạ. Từ sau khi mẹ của mình tốn hương bày ra chủ ý kia thì mấy ngày hôm nay. Hạ y na vẫn một mực không thấy bùi đông lai chạy tới nói chuyện với mình. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng là quyết định chủ động phóng ra. Sở dĩ nàng đề nghị tháng 11 đi chơi chính là muốn thông qua quát lệ na và tặng khả tâm để lôi kéo đám người ngô vũ trạch cùng đi. Ở nàng xem ra. Chỉ cần ngô vũ trạch và tê, bơ, bê, cùng đi thì chắn chắn đến lúc đó hơn phân nửa bùi đông lai sẽ đi. Như vậy thì nàng sẽ có cơ hội để tiếp xúc với bùi đông lai. Hạ tỷ tỷ xác định là không gọi bùi đông lai đúng không quát lệ na cười hỉ, hỉ hỉ hỏi. Lệ na, sắc mặt của hạ y na lại càng thêm đỏ tên. Sau đó lại nói đương nhiên là phải gọi hắn Khanh khát Nghe được Hạ Y Na nói như vậy thì ba người liền cười rộ lên Khuôn mặt Hạ Y Na đỏ giống như là muốn nhỏ ra nước Nhưng trong lòng lại âm thầm nảy sinh ác độc bồi đông lai Em không tin là không theo đuổi được anh Nếu không em sẽ không mang họ hạ Lúc này trên biển Trân Ni Hào hướng Đông Hải mà chạy vào Trong phòng ăn Yến hội vẫn còn tiếp tục Những khách nhân lợi dụng lúc này để bàn bạc sinh ý với nhau Không ngừng khuyết trương nguồn nhân mạch của mình Cùng lúc đó Cổ bồi nguyên để cho Ngô Vũ Trạch và Đông Phương Lãnh Vũ hai người đi tới quán ba của du thuyền Còn hắn lại mang theo Bùi Đông Lai đến một gian phòng ưu tỉnh. Lão hiệu trưởng cảm ơn ngài. Tuy rằng không biết Cổ Bồi Nguyên sẽ cùng mình nói chuyện gì. Nhưng mà sau khi vào phòng thì Bùi Đông Lai liền nói tiếng cảm ơn đối với Cổ Bồi Nguyên. Đông Lai, nào ngồi xuống. Cổ Bồi Nguyên thở dài, phức tay ý bảo Bùi Đông Lai ngồi ở bên cạnh hắn. Bùi Đông Lai gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh cổ bồi nguyên tư thế ngồi thực đoan chính. Đông Lai Ta nhìn ra được Liễu Nguyệt mang theo cậu tới tham gia buổi tụ họp này mục đích là muốn cấp cho cậu một nền tàng. Cho cậu kết bạn với những đại nhân vật ở khu tam giác trường gian này. Thấy Bùi Đông Lai ngồi xuống Cổ bồi nguyên trầm mặt một lát rồi nói mà hôm nay Ta phá lệ đến đây Mục đích chính là muốn cùng cậu tâm sự Nói chính xác ra là ta muốn cậu nói ra suy nghĩ của mình Ta nói rồi cậu chính là một viên ngọc tốt Cần được gọt rũ thiết hợp tương lai sẽ trở thành châu báu Đây cũng là nguyên nhân mà vào lúc tuổi già ta nhận cậu làm đệ tử Đồng dạng Ta cũng nhìn ra được so với người một lòng một dạ nghiên cứu học thuật mà nói thì cậu là càng oa thích phồn hoa bên ngoài Ta muốn biết quyết định của cậu là cái gì Nói xong Cổ bồi nguyên vẫn không nhút nhút Vẫn nhìn bồi đông lai Đợi bồi đông lai mở miệng Trong ánh mắt có chờ mong cũng có lo lắng Đối mặt với vấn đề bất thình lình của cổ bồi nguyên thì bùi đông lai cũng không có trả lời ngại mà hắn đang tìm lý do thoái thác. Thấy bùi đông lai không có trả lời ngay thì cổ bồi nguyên liền dời ánh mắt sang chỗ khác. Bưng lên một ly trà. Kiên nhẫn chờ đợi. Cổ hiệu trưởng thật sự là cháu vô cùng cảm ơn sự trợ giúp của ngài. Sau khi trầm mặt một lúc khá lâu thì vẽ mặt bồi đông lai tôn kính nhìn cổ bồi nguyên. Sắc mặt phức tạp nói cháu biết. Đời này ngài chỉ thu hai người đệ tử. Bọn họ đều là người có tiếng ở thương trường cũng như quan trường. Mà vào lúc tuổi già. Ngài tính toán muốn thu cháu làm đệ tử. Chính là ngài muốn cho cháu kế thừa y, y bác của ngài. U, V, K, W, W, -h. Cổ bồi nguyên đặt chén trà xuống Nhẹ gật đầu lúc trước Ta cố gắng để hai người bọn hắn kế thừa y bác của ta nhưng mà đều không có kết quả Xem như đây là một việc mà ta tiếc nuối trong đời này Cổ hiệu trưởng Thật sự hết sức xin lỗi Bởi vì một ít nguyên nhân Cháu chỉ sợ không thể làm được yêu cầu kia của ngài Mặc dù trong lòng Bùi Đông Lai có vài phần không đành lòng Không đành lòng để cổ Bồi Nguyên một người gần 70 tuổi phải thất vọng Nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định nói thật 2. Mặc dù cổ Bồi Nguyên đã nhìn ra Bùi Đông Lai không muốn dành sức lực vào việc nghiên cứu học thuộc Nhưng lúc này nghe được chính miệng bùi Đức minh nói ra thì trong lòng hắn khó tránh có chút thất vọng. Rất thất vọng. Hắn thở dài. Cười khổ nói rốt cuộc là thời đại bất đồng. Tại thời đại xã hội mạnh mẽ này đối mặt với quyền lực. Tiền tài thì muốn một người chú tâm vào nghiên cứu học thuật thì đó chẳng khác nào là một việc khó hơn lên trời. Lão Hiệu Trưởng Bùi Đông Lai cố gắng nói cái gì đó. Nhưng khi hắn hô lên ba chữ lão hiệu trưởng thì hắn lại không biết nói thêm cái gì. Đông Lai. Cổ bồi nguyên cắt đứt lời nói của Bùi Đông Lai. Giận dữ nói mọi người đều có chí riêng. Nếu cậu đã có ý nghĩ như vậy thì ta cũng không miễn cưỡng cậu. Thiên tư của cậu xuất chúng. Lại có nghị lực muốn có thành quả trong khu vực cũng không khó Sau này Bất luận cậu đi vào quan trường hay vào thương thường Ta đều hy vọng cậu có thể bớt chút ít thời gian để nghiên cứu học thuộc Ta tin tưởng rằng những thứ này sẽ có vai trò rất quan trọng sau này đối với cậu Cảm ơn lão hiệu trưởng nhắc nhở cháu sẽ Bùi đông lai nặng nề gật đầu Đông Lai coi như đêm nay ta cậy già lên mặt, giúp đỡ cho cậu một lần, sau này ta sẽ không làm như vậy nữa. Ồ bồi nguyên cười khổ nói bởi vì Tạm thời không đề cập tới ta có hay không có năng lực kia. Mà bản thân ta lại không thích lục đục với những kiểu người trong quan trường. Cũng không thích những kẻ hám lợi trong thương giới. Không trả lời, bùi đông lai trực tiếp đứng lên cuối người vái tạ cổ bồi nguyên thật sâu. Sau này khi nào cậu có thời gian muốn nghiên cứu học thuật thì hãy tới tìm ta, ta sẽ cung cấp cho cậu một ít đề tại. Cổ bồi nguyên nói xong, phức phức tay nói bằng hữu của cậu đang chờ cậu, cậu đi qua đi. Lão hiệu trưởng kỳ thật thì văn cảnh là người thích hợp nhất. Bùi đông lai không có lập tức rời đi, mà lại nhắc nhở một câu. Cổ bồi nguyên ngẩn ra, theo sau cười phất phất tay đi đi. Bùi đông lai không nói lời vô ích. Xoay người lui ra khỏi phòng. Cổ bồi nguyên tự vào trên ghế ngồi. Nhìn trần nhà. Suy nghĩ xuất thần. Mấy phút sau, khi Bùi Đông Lai đến quán ba thì trên bàn của Ngô Vũ Trạch và Đông Phương Lãnh Vũ đã đầy những chai rượu. Đông Lai ca, mau khuyên nhủ Ngô ca. Hắn không biết làm sao vậy? Vừa vào cửa đã liền uống rượu. Những lời ta khuyên thì căng bạn hắn không nghe. Thấy Bùi Đông Lai đi tới Vẻ mặt đông phương lãnh vũ lo lắng nói ta sợ nếu ca ấy uống tiếp thì sẽ xảy ra chuyện. Tiểu vũ, ngươi trước tiên đi tìm tiểu cô ta cùng vũ trạch trò chuyện. Thấy ngô vũ trạch uống rượu như uống nước thì bùi đông lai khẽ như mày nói. Được, đông phương lãnh vũ chần chờ một chút cuối cùng ngật đầu đáp ướm, say người rời đi. Thấy đông phương lãnh vũ rời đi. Bùi đông lai ngồi xuống Không nói gì Mà là mở ra một bình rượu Rót một ngụm lớn Sau đó Hắn cầm lấy gói thuốc lá Có giá 45 đồng trên bàn lên Rút ra một điếu Châm lên rồi đưa đến trước mặt ngô vũ trạc Vẽ mặt ngô vũ trạc ngà say tiếp lấy Mảy may không thèm để ý Mà là híp sâu một hơi Kết quả là bởi vì hút quá mạnh cho nên liền ho khang. Bùi đông lai thấy thế tiến lên vỗ nhẹ nhẹ lên phía sau lưng của ngô vũ trạch. Vỗ! Vỗ! Ngô vũ trạch ngưng ho khang. Dưới ánh đèn đôi mắt của hắn có chút hồng. Hắn run rảy đem điếu thuốc trên miệng vứt đi. Nhìn bùi đông lai nói đông lai. Chú có người yêu chưa có? Bùi đông lai gật gật đầu Sau đó từ trong túi rút ra một chiếc Nokia cũ đưa cho ngô vũ trạc đây là ảnh chụp của nàng Ta khám chú đừng có gạt ca trên đời này làm gì có người nào đẹp như tiên Ngay cả khi say nhưng khi nhìn vào tấm ảnh chụp của tầng đông tuyết thì ngô vũ trạc vẫn giật mình Ca lừa chú làm gì bồi đông lai cười nói đây là người học chung lớp với ca ở trung học. Hiện giờ đang học ở Đại học Thanh Hoa. Đại học Thanh Hoa. Nghe được bốn chữ này, ngô vũ trặc ngẩn ra, bàn tay run lên, thiếu chút nữa là làm rớt chiếc điện thoại xuống đất. Vậy vì cái gì mà chú không vào Đại học Thanh Hoa học ngắn ngũi trầm mặt đi qua. Ngô Vũ Trạch đưa điện thoại di động trả lại cho Bùi Đông Lai. Hút một hơi thuốc rồi hỏi. Bùi Đông Lai không trả lời. Ngay! Mà là cho một điếu thuốc. Nhẹ nhàng hút một hơi rồi thở ra một ngụm khói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa sổ. Thẳng nhiên nói ba của ca sợ ta đi yến kinh sẽ bị người khác xem thường. Sợ ca không chịu nổi đã kết Cho nên để cho ca tới Đông Hải Nhà nàng rất có quyền Rất có thế sao Ngô Vũ Trạch tỉnh ngộ Bùi Đông Lai cười hỏi lại chỉ một câu của nàng Mà làm cho sắc mặt của một nữ nhân Có quyền cả Đông Bắc phải trắng bệt Chú nói có quyền không ác Ngô Vũ Trạch kinh ngạc được há to miệng Sau đó trầm mặt sau một lúc lâu. sắc mặt phức tạp hỏi vậy chú định làm như thế nào bốn năm sau. Đi nhà nàng. Bùi đông lai chậm rãi mở miệng, giọng nói không lớn nhưng ngữ khí vô cùng kiên quyết. Ngô vũ trặc trầm mặt không nói. Còn chú thì sao bùi đông lai hỏi. Có. Trước tiên ngô vũ trặc uống một ngụm rượu, sau đó cười cười như mặt. Nàng chuẩn bị đính hôn cùng người ta. Vì sao lại không bắt nàng lại? Bùi đông lai nhớ mày hỏi. Bắt lại ư ngô vũ chặt nghe xong, nở nụ cười cười đến đỏ trong mắt biết không? Đông lai. Gia đình của nàng chẳng những tốt hơn ca. Hơn nữa phẩm chất lại vô cùng tốt. Nàng học giỏi. Thứ gì cũng tốt. Những thứ đó đều là bản thân nàng cố gắng phấn đấu. Mà ca sinh ra đã đắm mình trong chuỗi lạc. Ca cùng nàng căn bản là hai người của hai thế giới khác nhau. Bùi đông lai phun ra một ngụm khói không có hé răng. Ca đã nghĩ qua. Nếu ca cố gắng phấn đấu. Có thể sẽ xứng với nàng sao ngô vũ trạch nhã ra một ngụm khói. Cười tự dễu. Nói chú có biết vị hôn phu tương lai của nàng là ai không giờ khắc này? Hắn như là đang hỏi Bùi Đông Lai. Hoặc như là đang hỏi chính hắn. Bùi Đông Lai lắc đầu. Phương Thế Kiệt chính là nhi tử của người đàn bà lúc nãy. Ngô Vũ Trạch hung hăng hít lấy thuốc lá. Giống như muốn dùng ni đi cổ đinh mê hoặc bản thân người đàn bà kia gọi là Phương Hiểu Hồng là muội muội của Phương chấn ở chiếc Giang. Tuy rằng ở chiếc Giang thì Phương ra chưa thế nói là lấy thúng út vào nhưng vẫn là một gia tộc có tiếng. Ngô Vũ Trạch nói tới đây. Tốc độ hút thuốc của hắn cũng nhanh hơn mẫu thân của nàng sợ ca sẽ phá hư hôn sự của Phương Thế Kiệt cho nên cảnh cáo ta cách xa nàng một chút. Vũ Trạc Nếu cô bé kia là một người tốt Bởi vì gia đình áp bắt thì ta nên khuyên chú nên đuổi theo nàng ấy Nếu nàng ấy là kiểu người nịnh hót thì như vậy nàng ta không phải là người đáng để chú yêu thương Ca hy vọng chú có thể giống một người đàn ông Đừng bao giờ để cho nàng ta xem thường chú Nàng là một cô gái tốt Ngô Vũ Trạc trầm mặt một lúc lâu, chậm rãi mở miệng. Nói xong thì Ngô Vũ Trạc liền ngã sấp ở trên bàn, không nhút nhứt. Hàng Châu Bùi Đông Lai nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng phun ra hai chữ này hành trình mênh môn. Thiếu niên đi ra từ trong núi, muốn đặt trận chiến đầu tiên ở Hàng Châu. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện 173 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 173 Một trận chiến, định tương lai một vẻ đẹp ở Hàng Châu là đẹp ở Tây Hồ Tây Hồ cũ được xưng là võ lâm thủy Hồ Tiền Đường Hồ Tây Tử Tống Đại Thủy xưng Tây Hồ Nằm ở thành Tây Hàng Châu Ba mặt giáp núi Mặt đông giáp với nội thành Là một danh thắng cấp quốc gia Lúc chạm vạn ánh mắt trời chiều dần ngã về phía Tây Mặt hồ Tây hồ có nhiều điểm kim quan Dưới trời chiều Có và du khách đứng ở trên cầu đưa lưng về tháp lôi phong chụp ảnh Còn đa phần du khách là sau khi đi du ngoạn xong là đi ra Đông lai Chúng ta tới phụ cận ăn một chút gì rồi đi quán ba bơn. Bơn. Sơn. Thế nào ra khỏi cổng Tây Hồ thì ngô vũ trạch liền hỏi. Ba ngày trước. Hạ y na để quát lệ na tìm ngô vũ trạch đề ngày quốc khánh đến Hàng Châu chơi. Ngô vũ trạch liền dơn. Dơn. Quy. Quy. B. A. Ứng. Hơn nửa dựa theo đề nghị của Hạ Y Na là mời cả những người trong phòng 108 cùng đi. Đối với Ngô Vũ Trạch kêu gọi. Bùi Đông Lai chẳng những cự tuyệt tham gia nhưng mà lại đề nghị đám người Ngô Vũ Trạch không cần đi tới Hàng Châu trước. Mà là đi một địa phương khác. Bởi vì. Hắn đã quyết định ngày 11 động thủ với Phương Gia. Nhưng mà. Hạ Y Na lại đề nghị ngày 11 đến Hàng Châu, mục đích là muốn thân cận với Bùi Đông Lai. Đối với việc này thì Bùi Đông Lai không thể nào nói chân tướng cho mọi người biết. Lại không muốn mọi người mất hứng. Cuối cùng là hắn đi với đám người ngô vũ trạch đến Hàng Châu. Đồng thời quyết định du ngoạn ở đây. Tìm cơ hội động thủ với phương gia. Ăn cái gì cho no một chút rồi chúng ta đi về nghỉ ngơi, vòng vo một ngày tất cả mọi người đều mệt mỏi rồi. Đối mặt đề nghị của Ngô Vũ Trạch, Bùi Đông Lai lắc đầu cự tuyệt. Hắn biết rõ, Ngô Vũ Trạch không phải người nhỏ mọn. Đề nghị đi quán ba nhất định là quán ba đẳng cấp ở Hàng Châu. Việc đó chắc chắn là sẽ không thoát khỏi liên quan đến phương gia. Hắn đã quyết định đêm nay khi đám người ngô vũ trặc ngủ hết thì hắn sẽ thực hiện hành động trảm thủ. Bùi đông lai cậu rất không có suy nghĩ. Mắt thấy bùi đông lai cự tuyệt. Không đợi ngô vũ trặc mở miệng. Hạ y na liền tức giận nói đến Hàng Châu thì cậu liền cự tuyệt. Hiện giờ đi quán ba cậu cũng tự tuyệt. Không cần phải làm mất hướng như vậy có được không Đông Lai? Mọi người khó khăn lắm mới đi ra chơi một lần. Chú cứ làm mất hướng. Ngô Vũ trặc cười khổ nói huống chi ở Hàng Châu này thì ca là chủ nhà. Nếu không chiêu đãi tốt thì trong lòng của ca cũng không yên tâm ác. Bùi Đông Lai Hạ tỷ là muốn cùng cậu ở chung một chỗ cho nên mới đề nghị đi đến Hàng Châu. Làm sao cậu lại không cho tỷ ấy một cơ hội? Quách lệ na liền ghép đôi hạ y na và bồi đông lai. Bá! Nghe được lời nói của quách lệ na thì hạ y na vốn là cả kinh. Theo sau vừa thẹn vừa giận nói quên đi. Hắn không đi. Tự chúng ta đi. Nói xong, hạ y na liền cố ý xoay đầu sang một bên tránh xấu hổ. Cho tới nay... Bùi Đông Lai có thể rõ ràng nhận thấy được thái độ của Hạ Y Na đối với mình không giống như đối với những nam sinh khác. Lúc này nghe được quát Lệ Na nói như thế thấy Hạ Y Na lại không giải thích thì Bùi Đông Lai liền có chút ngạc nhiên. Nhưng mà hắn cũng không có lập tức mở miệng nói. Mà là hướng Hạ Y Na nói Hạ Y Na. Ba của cậu hoặc là ông ngoại của cậu có người quen ở đây không là sao? Hạ Y Na quay đầu lại, vẽ mặt nghi hoặc mà đám người ngô vũ trạch cũng không hiểu. Tớ cùng với vũ trạch đều đã đắc tội với với lão đại S. Hơn Dơn Quy Quy Ở Hàng Châu là phương chấn Mà Vũ Trạch đề nghị đến quán ba thì sẽ khó tránh có quan hệ với Phương Chấn. Một khi phát sinh chuyện thì xử lý không tốt. Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ cuối cùng cũng đem lo lắng trong lòng nội A. Hạ Y Na cũng không biết chuyện tình Bùi Đông Lai làm bị thương Phương Thế Vinh. Cũng không biết bạn gái của Ngô Vũ Trạch là Tô Thi vẫn đính hôn với Phương Thế Kiệt. Lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy Lại thấy nụ cười trên khuôn mặt của ngô vũ trạch cứng đờ Biết được Bùi Đông Lai nói sự thật cho nên nàng vỗ ngực Cam đoan Nói tư lệnh viên của quân khu chiếc sang cùng với ông ngoại tớ là chiến hữu Coi như cho dù phương chốn có 10 lá gan thì hắn cũng không dám đụng đến một đầu ngón tay của bọn ta Bùi đông lai tuy rằng sớm nhận thấy được có người âm thầm bảo hộ hạ y na Nhưng mà người nọ thực lực cũng không mạnh gì Một khi Phương chấn quyết tâm muốn động thủ thì căn bản không có bao nhiêu người bảo hộ nổi Thậm chí cho dù là hắn không có biện pháp gì bảo vệ nhiều người như vậy cho nên trong lòng hắn cũng có chút ít bận tâm Hiện giờ biết được nhân vật số 1 của quân khu chiếc giang là chiến hữu của ông ngoại Hạ Y Na thì hắn lập tức yên lòng. Cười nói một khi đã như vậy. Chúng ta hãy đi đi. Cầu sớm nói đắc tội với phương chấn, vậy thì tớ liền cho người gõ chuông cảnh tỉnh hắn. Hạ Y Na trách cứ nhìn liếc mắt bùi đông lai một cái. Sau đó nói vũ trạc. Nếu Phương chẳng dám tìm đến cậu gây phiền phức thì cậu hãy nói cho tớ biết. Ngô Vũ trạch chua sót cười, vẫn chưa mở miệng. Hắn chỉ biết là mấy ngày nửa tô thi vẫn sẽ đến hôn với Phương Thế Kiệt. Cũng không biết về Hơn! Hơn! Có khai đà với ngô gia hay không? Dưới tình hình như vậy thì hắn không dám mở miệng thỉnh cầu hạ y na hỗ trợ. Dù sao hắn cũng biết rõ. Cho dù hạ y na nguyện ý giúp hắn thì ngăn được đám hỏi thì sao. Cũng không có cách nào để Tô Thi vận trở lại bên cạnh hắn. Giống như suy đoán của Bùi Đông Lai. Quán Ba Bơn. Bơn. Sơn. Là sở hữu của Phương Gia. Nó nằm ở nơi phồn hoa nhất trong nội thành. Lúc mạng đêm buông xuống. Ngô Vũ trặc lái chiếc ca gian chở Bùi Đông Lai. Trang biết phạm cùng cơn. Vương. Cơn. Còn Hạ Y Na thì lái chiếc đỏ Len Rover màu đỏ chở Quách Lệ Na. Tầng Khả Tâm. Dương tỉnh ba người. Sau khi xe đến trước cửa quán rượu thì phóng mắt nhìn ra thì đâu đâu cũng là xe. Trong đó phần lớn là những xe có rèm che đắt tiền. Thậm chí còn có mấy chiếc xe hơi thể thao Xuống xe tiểu thư đứng trước cửa liền cuối đầu mỉm cười Đoàn người bùi đông lai liền đi vào quán ba Tiến vào quán ba Tiếng nhạc vang lên dồn dập Một gã phục vụ nhiệt tình dẫn đám người bùi đông lai đến một cái bàn Cùng lúc đó đa số nam nhân trong quán ba đều đem ánh mắt nhìn về hạ y na Đây không phải là ngô vũ trạch sao là hắn. Ta nghe nói bạn gái của hắn là Tô Thi vẫn đã đính hôn với Phương Thế Kiệt. Lễ đính hôn sẽ diễn ra vào ngày 11. Hôm nay hắn đến đây không phải là tự tìm nhục nhã vào bản thân sao. Thế thì cũng chưa chắc. Ngươi không thấy mấy vị mơn. Mơn. Bên cạnh hắn có chất lượng rất cao sao nếu thật là như vậy thì hắn rất ngư rồi. Không riêng như thế à. Ta còn nghe nói trong lúc tụ họp ở Đông Hải thì hắn đã đắc tội với phương gia. Ta xem hắn tới nơi đây là muốn đùa với lửa rồi. Ngay khi đại bộ phận nam nhân đem ánh mắt ném về hướng Hạ Y Na thì cũng có không ít tên công tử ăn chơi trát tán phát hiện được ngô vũ trạc. Lập tức âm thầm nghị luận. Bởi vì tiếng nhạc trong quán không nhỏ trừ bùi đông lai thì đám người ngô vũ trạch cũng không nghe thấy được. Dưới sự chỉ dẫn của tên phục vụ thì đám người bùi đông lai đi đến một cái bàn. Mọi người phân biệt ra ngồi trên ba ghế salon. Không biết là cô ý hay vô ý mà hạ y na ngồi bên cạnh bùi đông lai. Đối với lần này, Bùi Đông Lai cũng không có để ý, mà là âm thầm nhìn Ngô Vũ Trạch liếc mắt một cái. Lúc trước hắn đã nghe mấy tên kia nghị luận. Trực giác nói cho hắn biết hôm nay Ngô Vũ Trạch đưa mọi người đến quán ba này. Trừ bỏ việc chiêu đãi mọi người ra sợ là hắn còn mang theo một ý nghĩ khác. Làm như đã nhận ra ánh mắt của Bùi Đông Lai, Ngô Vũ Trạch ảm đạm cười, không có giải thích. Ngô Vũ Trạch liền hướng tên phục vụ kêu đồ ăn và thức uống. Mắt thấy Ngô Vũ Trạch không có chủ động giải thích, Bùi Đông Lai cũng không có hỏi nhiều. Để ăn mừng việc đến hàng Châu chơi thì chúng ta hãy cạn ly nào. Sau khi rượu, bia được mang ra thì Hạ Y Na là người thứ nhất vâng chén lên. Đề nghị cạn ly Phanh trong quán ba Dưới sự chú ý của không ít người Thì đám người Bùi Đông Lai liền cạn ly Sau khi uống xong một chén Thì mọi người ngồi xuống Có lẽ là do Ở lúc nãy Quách Lệ Na Nói chuyện ghép đôi giữa Hạ Y Na Và Bùi Đông Lai Cho nên Thủy Trung Hạ Y Na Vẫn không có dũng khí bắt Chuyện với Bùi Đông Lai Chỉ có chủ nhà Ngô Vũ Trạch là vẻ mặt tiêu sái tươi cười Theo thứ tự cùng mọi người chạm cốt. Thời gian trôi đi. Khách trong quán ba càng ngày càng nhiều hơn. Âm nhạc cũng được mở to hơn. Không khí càng ngày càng nóng liệt. Không biết qua bao lâu. Co như lúc hạ y na sung phong càng quét hết rượu thì ánh mắt của bùi đông lai liền phát hiện được ngô vũ Trạch đang nhìn ra ngoài cửa. Không riêng gì một mình ngô vũ trạch mà dường như là toàn bộ khách nhân trong quán ba đều đều ánh mắt nhìn ra ngoài của. Dưới sự chăm chú của mọi người thì có vài người bước vào quán ba. Trong đó có một nam nhân có khí độ bất phàm. Một nữ nhân có dáng người cao gầy. Tư sắc không tầm thường. Hơn nữa để người khác chú ý chính là đi tuốt ở đàn trước là một đôi nam nữ. Nam dáng người thon dài. Thân cao gần một mơ 8 Diện mạo tốn Mỹ không nói. Lúc tươi cười thì vô cùng mê người. Mà cô gái bên cạnh thì trên người mặc một bộ đầm màu xanh nhạt. Tóc được uống lên. Dưới chân không mang giày cao góc mà là đi một đôi giày màu đen. Có vẻ vô cùng thanh thuần.